Nhưng mà, ngay cả một cuộc điện thoại mà cậu ta cũng không gọi. Có lẽ cho rằng bùi đông lai làm như vậy là quá vô tình. Trang Hiểu Vân cảm thấy mộ khuyên nhang như vậy làm cô tức giận em cho rằng mình làm vậy là đáng giá sao? Em thích cậu ấy, cho dù là làm bất cứ chuyện gì vì cậu ấy cũng đều đáng giá. Nước mắt tràn mi Nhưng giọng nói của mộ khuyên nhang lại vô cùng kiên định. Trang Hiểu Vân cũng từng thích bùi đông lai. Nhưng khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, nàng cảm chết hắn thì đúng hơn là yêu thiết. Có điều mộ khuyên nhang lại khác nàng. Mộ khuyên nhang thật sự thích bùi đông lai. Cái thiết này thật đơn thuần không trộn lẫn với thứ gì cả. Bởi vì nàng biết tất cả mọi chuyện cho nên nàng thực sự hy vọng mộ khuyên nhăn có thể ở cùng một chỗ với Bùi Đông Lai. Hoặc là có thể có được tình yêu của Bùi Đông Lai. Lúc này, nghe lời nói của mộ khuyên nhan Trang Hiểu Vân nhịn không được thở dài khuyên nhăn. Vì người mình yêu mà thay đổi thì không sai nhưng mà. Ít nhất em cũng phải cho cậu ta biết chứ. Nếu em yêu cậu ta thì phải lớn tiếng nói ra chứ không phải chôn giấu mãi sâu trong lòng như vậy. Được rồi, em sẽ tìm cơ hội nói cho cậu ấy biết. Mộ khuynh nhan nghiêm túc suy nghĩ, lấy hết dũng khí gật đầu. Mắt thấy mộ khuynh nhan gật đầu đáp ướm, Trang Hiểu Vân cảm thấy cao hướng thay cho nàng, âm thầm quyết định một chuyện. 8G Sân khấu không còn được tháp đèn sáng trưng như lúc nãy nữa Hơn 10 ti la sơ hoa mỹ bắn ra bốn phía sân vận động Cả sân vận động được ánh sáng kia chiếu vào tựa như ảo mộng A ti la sơ lóng ra Phen hâm mộ dường như ý thức được điều gì đó Bắt đầu lớn tiếng hò hét Chờ mong thần tượng của mình xuất hiện Phen hâm mộ cùng hò hét, trong làng khói mờ ảo, một giọng nữ trong veo từ từ vang lên. Phen hâm mộ không hẹn mà cùng im lặng, tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Giọng hát nữ chấm dứt, vài cột sáng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó từ sân khấu bắn thẳng lên trời, nở tung ra trên bầu trời đêm. Ngọn đèn trên sâu khấu bỗng dương đốt sáng trong nháy mắt cả sân khấu được bao phủ trong ánh đèn rực rỡ. Sau đó, vô số ánh hoa lửa tạo thành một thác nước rực rỡ rơi xuống từ trên đỉnh sân khấu. Gần như đồng thời, vô số ánh sáng bỗng nhiên tập trung vào hai điểm. Mộ khuyên nhang và trang hiểu vân đồng thời xuất hiện trên sân khấu. Hai người nở nụ cười sáng lạng. Một tay cầm microphone, một tay đang vẫy chào khán giả các bạn trẻ Đông Hải, xin chào mọi người. Mộ khuyên nhanh, mộ khuyên nhanh, Trang Hiểu Vân, Trang Hiểu Vân, Hoàng hậu, Hoàng hậu, Hoàng hậu của tôi. Mắt thấy thần tượng xuất hiện, phen hâm một giống như là uống màu gạt, hoàn toàn trở nên điên cuồng Đen huynh quan trong tay vung vẫy theo nhịp tay Tiếng hô hào cổ vũ vang lên không dứt Đầu không khí nháy mắt bị đốt cháy đến cực điểm Trong phòng viên Nhìn đám người đang reo họ ở ngoài Nhìn mộ khuynh nhan đang mỉm cười đứng trên sân khấu Bùi đông lai không khỏi nhớ lại ngày này năm trước Mộ khuyên nhang vì cảm tạ mình mà trộm chạy tới Đại học Đông Hải đón người rồi mới tới sân khấu biểu diễn. Chúng sinh tam giới, lục thú luân hồi, họ luôn xoay tròn, sinh tử ly biệt, siêu thoát luân hồi, nhập vào nít bàn. Giống như để phối hợp với bùi đông lai. Khi hắn nhớ lại quá khứ. Mộ khuyên nhang và Trang Hiểu Vân bắt đầu hát ca khúc thứ nhất của nay. Ca khúc này đúng là bài luân hồi đã diễn trên show khấu năm ngoái. Biểu diễn bắt đầu. Tiếng ca của mộ khuyên nhang và trang hiểu vân giống như là có ma lực. Khiến cho bùi đông lai và tất cả mọi người đều chìm đắm trong đó. Phần lớn mọi người còn kiếp động ngừng thở, sợ rằng mình bỏ lỡ mất một nhiệt điệu của bài hát. Một bài rồi một bài. Bốn bài hát lại đổi một bộ quần áo. Bóng dáng nổi bật, biểu tình nồng nàng, giọng hát huyển chuyển, bước nhảy hoa lệ. Mộ khuynh nhan và Trang Hiểu Vân cùng ra sức tận tình biểu diễn cho mọi người xem. Không khí sân vận động lại càng được đẩy lên cao triều. Một bài nữa. Một bài nữa. Khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi Bất tri bất giác, live show đã gần kết thúc. Khi mộ khuynh nhanh và Trang Hiểu Vân biểu diễn xong ca khúc cuối cùng, cảm xúc của khán giả vẫn dân trào như cũ. Mọi người xin yên tĩnh một chút. Trang Hiểu Vân xoa mồ hôi tê. Rơn. E. Nơn. Dơn. Dầu. Chờ đợi fan hâm mộ không còn hò hét nữa Thì mới hỏi mọi người nhất định muốn nghe nữa sao Đúng vậy Được Bài tiếp Mộ khuynh nhang sẽ hát cho mọi người nghe Hiện giờ Trang Hiểu Vân đã có kinh nghiệm sân khấu phong phú Biết nên làm thế nơ Ờ À Để điều động cảm xúc của fan hâm mộ Khống chế sân khấu. Đơn ca. Lời của Trang Hiểu Vân vừa thốt lên xong, toàn bộ fan hâm mộ đều sưởng sốt. Bởi vì, từ sau khi ban nhạc hoàng hậu thành lập cho tới giờ, mộ khuyên nhan chưa đơn ca bao giờ. Trong phòng viên, thấy hội diễn sướng sắp vế mạc. Bùi đông lai đang chuẩn bị rời đi để tìm mộ khuyên nhang liền nghe thấy lời nói của Trang Hiểu Vân Hắn không khỏi dừng bước Trên sâu khấu, mộ khuyên nhan vẫn còn đang trường to mắt nhìn Trang Hiểu Vân Đúng theo trình tự buổi diễn thì ca khúc vừa rồi chính là ca khúc cuối rồi mà Nhưng mà trước khi khuyên nhang biểu diễn tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề Mọi người có biết tại sao khuynh nhang lại chọn ngày hôm nay làm ngày tổ chức live show không? Muốn! Thanh âm chỉnh tề vang lên toàn trường. Thịt thịt! Tim mộ khuynh nhan đập mạnh liên hồi, sắc mặt trở nên kinh hoàng. Nàng đã hiểu rõ dụng ý của Trang Hiểu Vân rồi. Như vậy thì đợi cho khuynh nhan hát xong thì sẽ nói cho mọi người biết nhé. Trang Hiểu Vân quay đầu, nhìn mộ khuyên nhang đầy cổ vũ. Sau đó, không đợi mộ khuyên nhang mở miệng, nàng đã tự động lui xuống, nhường sân khấu lại cho mộ khuyên nhang. Trong phút chốc, sân vơ A, nơ T, động to như vậy lại trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người mộ khuynh nhang. Trên sân khấu. Mộ khuyên nhang lúc này có vẻ đặc biệt khẩn trương. Lòng bàn tay nắm mít rô toát ra mồ hôi, trái tim điên cuồng đập loạn. Sau đó, không đợi mộ khuynh nhang lấy lại tinh thần, bản nhạc của bài không muốn trưởng thành vang lên. Hả? Mộ khuynh nhang sao lại hát bài hát của ban nhạc khác? Trong lúc nhất thời toàn thể phen hâm mộ có chút nghi hoặc Mặc kệ phen hâm mộ nghi hoặc thế nào Trên sân khấu Mộ khuynh nhan dường như bị người ta kéo đi vậy Nàng kìm lòng không được mà mở chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn Nhẹ nhàng hát theo tiết tấu ấm nhạc Tôi biết thế giới này chẳng ai thập toàn thập mỹ Chỉ mong sao tình yêu có thể đừng quá phức tạp như thế này Tôi nguyện trước khi anh ấy trở về tôi vẫn đang yên lặng ngủ say. Nhưng anh đã đi đến một tòa lâu đài khác và trao nụ hôn cho một người con gái khác. Tôi không muốn, tôi không muốn. Không muốn trưởng thành. Trưởng thành rồi thế giới này sẽ không còn như trong cổ tiết. Tôi không muốn, tôi không muốn, không muốn trưởng thành. Tôi muốn mình cứ mãi khờ dại và ngây thơ. Tôi không muốn, tôi không muốn. Không muốn trưởng thành. Trưởng thành rồi tôi sẽ mất ly anh. Hết bài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 702 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 702 có người vui mừng có người buồn uy trái tim của tôi vỡ ra nó rồi. Khuyên nhang hình như vừa thổ lộ phải không? Con ra nó. Cậu ấy trong miệng khuyên nhan là ai? Thằng đó có tư cách gì mà để cho khuyên nhang chủ động thổ lộ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì sợ dĩ hôm đó khuynh nhan lên sân khấu muộn là vì đi đón một sinh viên trường đại học Đông Hải. Tên là Bùi Đông Lai. Chẳng, chẳng nhẹ, nữ thần đã yêu một tên sinh viên. Hò ly xích Cái chuyện biết gì thế này? Vài lời tâm sự của mộ khuyên nhan vừa ra khỏi miệng, sân vận động vốn đang yên tĩnh lập tức sôi trào như núi lửa. Thổ lộ Gần như trong đầu mọi người đều hiện ra hai chữ này. Trong mắt tất cả mọi người, mộ khuyên nhang tổ chức buổi diễn sướng ngày hôm nay hoàn toàn là vì cậu ta. Toàn bộ những tin tức liên quan tới mộ khuyên nhang trước kia được sâu chuỗi lại, mọi con đường đều đi tới cái tên Bùi Đông Lai. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết cái tên sinh viên trong miệng họ ngày nào giờ đã thành cá chép vượt long môn. Cùng với căm giận cũng là không thể nào mà tin nổi. Có lẽ là không ngờ nổi mấy lời từ đấy lòng mình lại gây lên náo động nhường này. Mộ khuyên nhang lập tức tỉnh lại từ trong tưởng niệm với bùi đông lai. Nàng kiệt lực điều chỉnh cảm xúc cảm ơn mọi đã tới lai show đêm nay. Ban nhạc hoàng hậu sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ chúng tôi, hẹn gặp lại. Khuyên nhang, tên kia là ai? Khuyên nhang, tại sao cô lại có thể yêu một sinh viên? Phen hâm mộ chi làm hai phe. Một phe là những người không biết cậu ấy trong miệng mộ khuynh nhang là Bùi Đông Lai. Một phe khác là những fan hâm mộ trung hành khác bọn họ hò hét to cố gắng muốn mộ khuyên nhang giải thích rõ ràng. Nhưng cảm giác của tất cả mọi người lúc này đều giống nhau, một người nào đó đột nhiên nhảy tới cướp đi nữ thần của bọn họ. Phen hâm mộ điên cùng ngoài dự đoán của mộ khuyên nhang. Nàng tiếp tục giải thích thêm điều gì sẽ càng làm sự việc thêm rối loại. Nhân việc bảo an nhanh chóng vây quanh đưa cô rời khỏi sâu khấu. Một số ít fan hâm mộ cố gắng vượt qua rào chắn, bị cảnh vệ ngăn trở. Sân vận động trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai đang đứng bên cửa sổ ở phòng khách viên, nhìn bóng dáng mộ khuyên nhang đang kinh hoảng rời đi. Hắn hơi trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng đã hạ quyết định nào đó, liền xoay người rời đi. Rất nhanh, mộ khuyên nhan đã được các nhân viên bảo an đưa trở về hậu trường. Chị Hiểu Vân, làm sao bây giờ? Về khía cạnh nào đó? Mộ khuyên nhang mặc dù biết cách sống độc lập Xem như đã trưởng thành rồi nhưng rõ ràng không hề có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như thế này Hiện tại nàng như là một con nai con hoang mang lo sợ Yên tâm đi khuyên nhang Ban tổ chức sẽ có cách xử lý tốt chuyện này So sánh với mộ khuyên nhang Trang hiểu vân thành danh trước nàng Từng làm ca sĩ một thời gian dài. Cũng tham gia rất nhiều chương trình live show cho nên có kiến thức rất nhiều về bầu không khí không lành mạnh của xã hội. Cho dù là liệt duyệt hay là tính chất tâm lý thì mộ khuyên nhan cũng không thể nào bằng được nàng. Hô hô! Nghe Trang Hiểu Vân nói như thế, mộ khuyên nhan vỗ ngực yên tâm không ít. Khuyên nhang, Hiểu Vân... Phen hâm mộ hiện tại đang rất kiếp động. Để cho an toàn ban tổ chức nói để cho chúng ta rời khỏi đây. Lúc này, người đại diện cho ban nhạc hoàng hậu đi vào với vẻ lo lắng. Hai em phải thay quần áo ngay lập tức. Vâng, mộ khuyên nhan và Trang Hiểu Vân gật đầu đi theo người đại diện tới phòng hóa Trang. Ngoài phòng hóa Trang. Một chiếc xe sơ treo biển quân đội đã chờ ở đây từ rất lâu. Bên cạnh xe là một quân nhân mang quân hàm một vạch hai sao. Hắn ta chính là Phó Tổ trưởng Tổ Bảo An được phái đến để đảm bảo an toàn cho buổi biểu diễn ngày hôm nay Đại đội trưởng Trung đoàn Vũ Cảnh của Đông Hải. Đại đội trưởng Liên cảm ơn Ngài ra khỏi phòng hóa trang. Người đại diện của mộ khuyên nhan và Trang Hiểu Vân liền đi về phía trước cảm ơn đại đội trưởng Vương. Đại đội trưởng Vương lắc đầu, nói đây là chức trách của chúng tôi, nhanh lên xe đi. Lên xe. Có lẽ bởi vì nguyên nhân cấp bắt cho nên người đại diện của mộ khuyên nhan và Trang Hiểu Vân cũng không nói nhiều lời vô ích. Vội vàng để hai người lên xe. Đợi cho ba người mộ khuynh nhang lên xe xong, đại đội trưởng Vương liền khởi động ô tô, chạy tới cửa nam của sân vận động. Chắc là không sao rồi. Sau khi ô tô khởi động, người đại diện ngồi vị trí phụ lái quay đầu nhìn mộ khuynh nhang và Trang Hiểu Vân ngồi phía sau. Thấy hai người có chút khẩn trương. Liền cười khổ nói phen hâm mộ chắc là không đuổi tới cửa nam nhanh vậy đâu. Hơn nữa cho dù họ có đuổi tới nơi thì cũng không dám cản xe quân đội. Không sao là tốt rồi. Nghe người đại diện nói như thế, mộ khuynh nhan hoàn toàn yên lòng, sau đó lại tự trách xin lỗi, đều là tại em không tốt. Nếu em không nói ra những lời kia thì đã không có việc gì rồi. Khuyên nhang, nếu em không nói ra thì chẳng phải dụng tâm của chị vứt đi sao? Trang Hiểu Vân nghe vậy liền tức đến suốt ngất. Xoạt đôi mắt to xinh đẹp của mộ khuyên nhang nhìn Trang Hiểu Vân khó hiểu. Khuyên nhan bài hát không muốn trưởng thành cuối cùng kia đúng là ý của Hiểu Vân chứ không phải ý của công ty. Chị Tiêu là người đại diện cười khổ Hiểu Vân thấy em yêu cậu ta quá vất vả cho nên muốn mượn cơ hội này để em có dũng khí nói ra lời trong lòng mình. Sau khi live show kết thúc, nó mới đi tìm chị. Chị phải xin chỉ thị của ông Tổng rồi mới được phê chuẩn đấy. Cám! Cảm ơn chị Hiểu Vân, cảm ơn chị Tiêu. Nghe chị Tiêu giải thích xong, mộ khuyên nhan hiểu ra. Sau đó, khuôn mặt đỏ ứng lên, nàng ngượng ngùng hỏi chị Hiểu Vân, chị Tiêu, chị. Các chị nói xem cậu ấy có nhìn thấy không? Nói nhảm, Trang Hiểu Vân khóc không ra nước mắt tiểu công chúa của tôi ơi. Sau khi em làm ẩm ẩy lên như vậy, chuyện đêm nay sẽ xuất hiện nhan nhãn trên báo chí và mạng internet. Cậu ta không muốn biết chuyện cũng khó đấy. Ồ, nghe Trang Hiểu Vân nói như thế. Mộ khuyên nhan hơi kiếp động. Cũng có chút chờ mong. Trong đó cũng khó mà tránh khỏi việc hơi khẩn trương. Nàng nói nhỏ vậy. Vậy hai người cảm thấy sau khi cậu ấy thấy rồi sẽ phản ứng như thế nào? Lúc này cho dù là Trang Hiểu Vân hay là chị Tiêu đại diện đều trầm mặt. Huyên nhiên, hai người cũng không thể đoán được phản ứng của Bùi Đông Lai sau khi biết chuyện. Cậu, cậu ấy sẽ không tức giận chứ? Thấy Trang Hiểu Vân và chị Tiêu trầm mặt, mộ khuyên nhan bị dọa đến biến sắc trong giọng nói mang theo tiếng thúc thiết nước nở. Đối với mộ khuyên nhang, việc Bùi Đông Lai tức giận đúng là chuyện nghiêm trọng nhất trên đời này. Ai? Khuyên nhang? Đây không phải vấn đề tức giận hay không mà là cậu ta có thể lựa chọn em hay không. Trang Hiểu Vân nghe vậy. Do dự một chút. Vẫn nhịn không được nhắc nhở nếu cậu ta cũng thích em vậy thì sau khi biết tin này sẽ chủ động liên hệ với em. Còn nếu cậu ta không thích. Hả? Trang Hiểu Vân nói được một nửa đột nhiên ngừng lại. Bởi vì. Nàng chật phát hiện Mộ khuyên nhang ngồi bên cạnh mình giống như đang mình thấy ma Trợn to mắt nhìn về phía trước Biểu tình như không thể nào tin nổi Cứ như là có một thứ gì đó đã dọa cho ba hồn chính phía của mộ khuyên nhang bay đi mất Thế cho nên nàng mới coi lời Trang Hiểu Vân nói trở thành không khí Dừng Dừng xe Sau đó Trang Hiểu Vân vô cùng tò mò nhìn về phía trước còn mộ khuyên nhang thì lại kiếp động kêu lớn lên. Nghe được âm thanh của mộ khuyên nhan, không riêng gì Trang Hiểu Vân và chị Tiêu đại diện mà nay cả lái xe cũng hoảng sợ. Nhưng mà bởi vì cấp trên yêu cầu hắn phải chấp hành mệnh lệnh của ba người mộ khuyên nhang vô điều kiện cho nên hắn vẫn dẫm phanh xe trước. Két bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một tiếng vang chói tai. Ô tô theo quán tính trượt đi một đoạn rồi mới ngừng lại. Khi lái xe dẫm fan Trang Hiểu Vân và chị Tiêu đại diện đều nhìn về phía trước. Hai người đều thấy một chiếc xe OD A41 ở đó, ngoài ra thì không còn cái gì khác. Lúc này, thấy ô tô đã ngừng lại, hai người khó hiểu nhìn mộ khuynh nhăn. Khuyên nhang em làm sao vậy, là, là cậu ấy. Ngồi ở ghế sau, mắt mộ khuynh nhan trợn to hết cỡ. Nàng vẫn không dám nhút nhứt. Chỉ nhìn chầm chầm về phía trước rồi lại thất thanh kêu lên. Trong giọng nói không giấu nổi sự khiếp sợ lẫn vui mừng. Chẳng lẽ, Trang Hiểu Vân và chị Tiêu đại diện bỗng giật mình, liền nghĩ tới chuyện gì đó. Hai người không nói lời nào liền nhìn nhanh về phía trước. Ngay sau đó, Hai người nhìn thấy một thanh niên bước ra khỏi chiếc ơ đi màu trắng rồi đi lại gần xe sơ. Bùi, Bùi Đông Lai. Khi nhìn thấy khuôn mặt không tính là xa lạ của Bùi Đông Lai Trang Hiểu Vân và chị Tiêu Kinh Hải trợn mắt há hốt mồm. Vừa rồi, Hai người còn đàm luận xem Bùi Đông Lai sau khi biết chuyện đêm nay sẽ có phản ứng gì. Ai mà ngờ, giờ này Bùi Đông Lai lại như là rán xuống từ trên trời trực tiếp xuất hiện bên cạnh bọn họ. Điều này khiến cho hai người kinh hãi đến không thể nào mà hình dung bằng lời nói được. So sánh với hai người Trang Hiểu Vân và chị Tiêu, mộ khuyên nhang còn rung động mãnh liệt hơn. Thân thể mềm mại rung lên nhẹ nhẹ giống như bị điện xẹp qua. Thậm chí, Hơi thở của nàng cũng trở nên đặc biệt dồn dập. Mặc dù trước khi live show bắt đầu, Nàng nói với Trang Hiểu Vân rằng Bùi Đông live sẽ tới xem nhưng, Đây chẳng qua chỉ là nàng dùng tinh thần ác tự an ủ chính mình. Nàng chỉ là tự thôi miên thôi. Bởi vì, Ngay cả chính nàng cũng không tin rằng Bùi Đông Lai sẽ tới xem live show của mình. Dù sao, vì có thể làm tốt công tác chuẩn bị cho live show, nàng đã tới Đông Hải với Trang Hiểu Vân vào ngày hôm qua. Nhưng mà Bùi Đông Lai lại không hề đi tìm nàng. Thậm chí, điện thoại liên lạc cũng không hề có. Dưới tình huống như thế, bùi đông lai làm sao có thể tới sân vận động để xem nàng biểu diễn được. Có lẽ hạnh phúc đến quá đột nhiên. Có lẽ chuyện này khó mà tưởng tượng nổi. Sau khi không khiếp sợ nữa, mộ khuynh nhanh nhắm mắt lại rồi dùng sức lắc đầu. Sau đó lại mở to mắt ra. Nàng cố gắng làm cho mình nhìn rõ thêm một chút. Nhìn rõ rồi Nàng lại nhìn rõ một lần nữa Trong khi nàng đang vô cùng kiếp động Bùi đông lai càng ngày càng tới gần chiếc xe sơ Cậu ấy tới Cậu ấy thật sự tới Sau đó, lúc bùi đông lai sắp tới gần Trong lòng mộ khuynh nhan kiếp động reo hò Cạch Mộ khuynh nhan giống như bị ma xuôi ủi kiến Vương tay mở cửa ra Cậu Cậu đã tới rồi. Cửa xe mở ra, mộ khuyên nhang bừng tỉnh khỏi sự vui mừng, theo bản năng mở miệng nói, giọng điệu vô cùng khẩn trương. U, V, K, W, W, Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy bộ dạng này của mộ khuyên nhang, rồi lại nhớ lại lời quý hồng nói cùng lời thổ lộ của mộ khuyên nhang trên sân khấu. Bùi đông lai chỉ cảm thấy vô cùng ái nấy Hắn thật sự không để ý đến cô bé này Khi bùi đông lai vẫn còn đang cảm thấy ái nấy Mộ khuynh nhang lại nhớ lại mấy lời mình bộc lộ trên sân khấu Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên Lời nói trở nên lộn xộn thực Thực xin lỗi, vừa rồi Vừa rồi, tớ Đi ăn món ăn bình dân ở Miếu Thành Hoàng nhé Bùi Đông Lai mỉm cười Ngắt lời mộ khuynh nhang nói Chìa tay phải về phía cu Món ăn bình dân ở Miếu Thành Hoàng Bên tay vang lên lời của Bùi Đông Lai Nhìn bàn tay to lớn trước mặt Câu nói kế tiếp của mộ khuyên nhan bị nuốt trở về Nàng cảm thấy cả người choán ván Đúng vậy Vẽ mặt của nàng trong khoảnh khắc đó hoàn toàn cứng lại, chỉ ngơ ngát nhìn Bùi Đông Lai. Cứ ngơ ngát nhìn. Trong đầu không khỏi hiện ra tỉnh cảnh ngày này năm ngoái. Sau khi nàng kết thúc buổi biểu diễn, Bùi Đông Lai đợi nàng cùng đi ăn món ăn bình dân ở Miếu Thành Hoàng. Tuy rằng vào ngày đó, Phương Thế Vinh, con trai của Phương chấm lão đại của hàng hồ quấy rầy thế giới riêng của hai người. Nhưng, ngày đó vẫn là ngày đẹp nhất, vui sướng nhất trong đời nàng. Hơn nửa năm quá, mỗi khi không vui, hoặc là khi nhớ buổi đông lai, nàng đều nhớ lại từng khắc từng giây ngày hôm đó. Sau đó chìm vào giấc ngủ trong dòng ký ức. Đợi cho tới khi tỉnh dậy toàn bộ niềm vui sướng vui mừng đều hóa thành hư không. Thứ còn lại chỉ còn là trống rỗng. Khuynh nhang. Thấy mộ khuyên nhang chán phán ở đó không nhút nhút gì. Trang hiểu vân hiểu rằng nàng đang hạnh phúc đến phán đầu. Liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vâng. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của Trang hiểu vân, mộ khuyên nhang bước ra khỏi suy nghĩ. Nước mắt tràn mi chảy đầy khuôn mặt của nàng Dưới đèn đường Nàng đang khóc nhưng cũng nở nụ cười hạnh phúc Cùng lúc đó trong khu biệt thự nhà giàu tử viên Quý hồng mặc chiếc váy ngũ la xe màu đỏ Giống như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trên salon trong phòng khác Trong tay nàng Vương một ly rượu đỏ Mắt nhìn vào màn hình tivi Trong tivi đang phát lại bài hát không muốn trưởng thành mà mộ khuyên nhang đơn ca. Khuynh nhan à. Chúng ta cũng có hoàn cảnh giống nhau, chỉ có thể hiểu được tâm tình của em. Chúc mừng em, em may mắn hơn chị. Sau khi nghe lại lời thổ lộ của mộ khuyên nhang một lần nữa. Quý hồng nhìn hình ảnh của cô gái xinh đẹp đang khóc trên tivi. Nhẹ giọng chúc mừng. Sau đó ngồi dậy, đưa tay với lấy bình rượu đỏ trên bàn nhưng trong bình đã sơm cạn rượu. Lúc này nàng mới phát hiện ra, bốn bình rượu kia đã bị nàng uống hết. Quý hồng vô lực ngã xuống ghế lông, giống như một kẻ khờ dại nghìn lên trần nhà. Quý hồng ơi là quý hồng! Mày thành toàn cho nó nhưng chính mày chẳng phải là thành một kẻ đáng thương ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo này hay sao? Có phải mày cảm thấy mình rất cao thượng hay không? Khách khách trên ghế salon. Nàng cười đến gặp người lại trên khuôn mặt kia đã tràn ngập nước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Bảy trăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương bảy xuất chinh, một trận định Giang sơn Ào thanh âm trầm lắng của sóng biển truyền đến Ngọn sóng như vị thuốc nổ kiếp thiết, vắng thẳng lên trời tạo thành bọc trắng sóng Hiện giờ, mình chẳng những luyện lôi đình được như lô hỏa thuần kiêm Hơn nửa còn hoàn toàn củng cố đỉnh cao của cảnh giới hóa kính. Đạt tới bình cảnh. Chỉ cần đột phá bình cảnh, mình sẽ chính thức bước vào cảnh giới cương kính. Dưới bầu trời xám trắng. Bùi đông lai đứng trong nước biển. Tùy ý để bọt sóng vẫy lên người. Trên khuôn mặt ẩn hiện ý cười ôm dung. Sau khi trở về từ núi tu di. Bùi Đông Lai dựa theo lời đề nghị của Long Bồ Tổ. Trừ việc luyện công mỗi buổi sáng ra thì mỗi ngày sẽ luyện tập bùi gia quyền trong biển. Bởi vì nước biển có lực cảm và sức nén lớn cho nên thời gian luyện quyền của Bùi Đông Lai giảm đi nhưng công hiệu lại tăng mạnh. Thực lực của hắn tăng lên những 10 phần, chỉ tốn thời gian một tháng đã hoàn thành việc củng cố đỉnh cao của cảnh giới hóa kính. Qua tử nói để ta môn vũ kỹ của bùi gia quyền đó là nhập thần. Nhưng mà, nhập thần thì không thể nào mà tu luyện, chỉ có thể tự lĩnh ngộ. Bùi đông lai khá thoải mãn với tốc độ tăng trưởng của thực lực đồng thời cũng có chút ít tiếc nuối. Hắn tiếc núi mình không thể lĩnh ngộ thứ tinh diệu, thần kỳ nhất trong bùi gia quyền vô thần. Cảm tháng một hồi, bùi đông lai nhìn thoáng qua sắc trời mới phát hiện đã gần về sáng. Hắn ngừng luyện quyền. Xoay người đi đến vỡ biển. Vắt khô quần áo mình rồi mới đi tới chiếc ODA41 đang đậu trên đường quốc lộ gần biển. Trong ODA41, mộ khuyên nhang đang nằm trên ghế phụ lái, ngủ say như một chút heo con. Thấy cảnh này, bùi đông lai tuy không đành lòng nhưng cũng phải vỗ nhẹ lên vai mộ khuyên nhang khuyên nhang, vậy thôi. U, V, S, -w, w, M. Như cảm nhận được có người lay mình, mộ khuyên nhan vẫn đang chìm trong mộng đẹp chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt mông lung buồn ngủ nhìn thấy bùi đông lai đang ở gần mình trong gan tấc Nàng đột nhiên kinh hãi, Ngồi bật dậy kinh hô tớ. Tớ sao lại ngủ mất? Nói chuyện một hồi thì cậu ngủ mất. Nghe được câu hỏi của mộ khuyên nhang, bùi đông lai dở khóc dở cười. Tối qua, hắn mang mộ khuynh nhang đi ăn món ăn bình dân ở miếu thành hoàng, vốn định đưa nàng về khách sạn ngủ nhưng mà. Mộ khuyên nhang lại không muốn về, bảo bùi đông lai chở cô đến bờ biển một chút. Kết quả khi tới rồi lại muốn cùng bùi đông lai cùng ở đây ngắm cảnh cho tới hường đông thuận tiện xem mặt trời mọc luôn. Nửa năm qua, bùi đông lai vì bận biểu quá nhiều việc cho nên không để ý gì tới mộ khuyên nhang. Trong lòng hắn ít nhiều có chút ái nấy nên không hề cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Nhưng mà, mộ khuyên nhan đã phải biểu diễn cả một tối rồi. Thân thể đã sớm mệt mỏi. Nói chuyện với bùi đông lai được mấy câu đã ngủ thiếp đi. Sao tớ có thể ngủ quên được chứ? Đối với mộ khuyên nhang trong nửa năm qua, nàng nằm mơ cũng muốn được trải qua thế giới hai người với bùi đông lai. Tối qua, thật vất vả mới nắm được cơ hội hiếm hơi này, vậy mà nàng lại ngủ mất. Điều này làm nàng hối hận mãi không thôi. Mộ khuyên nhang lại thấy trên người bùi đông lai ướt đẫm, mới hỏi sao người cậu ướt sủng thế này. Tớ dậy từ sớm nên đi ra bờ biển luyện quyền. Bùi đông lai cười nói. Từ khi hắn bước vào đỉnh cao của cảnh giới hóa kính thì đã không cần ngủ nữa. Mỗi ngày, hắn chỉ cần dựa theo phương pháp huyết thở, ngồi thiền đặc hữu của bùi gia quyền là có thể khôi phục tinh thần. Buổi sáng khá lạnh cậu ăn mặc như thế sẽ cảm đấy Nghe bùi đông lai nói như thế Mộ khuyên nhang lo lắng mở điều hòa trong xe ra Nàng nói cậu cởi quần áo ra để điều hòa hông khô Ồ Bùi đông lai nhìn mộ khuyên nhang một cách kỳ lại Mộ khuyên nhang thấy bùi đông lai nhìn mình Liền nghiêm túc nói sẽ Sẽ cảm thật đấy Xem ra cậu thực sự đã trưởng thành rồi. Chẳng những có thể chăm sóc cho mình mà còn biết lo cho người khác. Bùi đông lai vui mừng cười, thoải mái nói không cần lo cho tớ, tớ sẽ không sao. Hoàn cảnh huấn luyện trước kia còn tồi tệ hơn nhiều. Thật, thật sẽ không sao chứ. Nghe bùi đông lai nói nửa câu đầu, mộ khuynh nhan đột nhiên bừng tỉnh, xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, nàng khẽ chu môi, dường như kháng nghị quyết định của bùi đông lai. Bùi đông lai thấy thế, vợ khóc vợ cười nói nói dối là con chó nhỏ. Đi thôi, đi cùng tớ đến bờ biển ngắm mặt trời mọc nào. Được, lời của bùi đông lai khiến mộ khuyên nhang vui vẻ ngay. Nàng gật đầu. Đẩy cửa xe ra rồi nhảy xuống chủ động dắt tay Bùi Đông Lai đi tới sát bờ biển. Một giờ sau, mặt trời đỏ quạnh như lòng đỏ trứng gà dân lên phía chân trời xa xa. Bùi Đông Lai lái xe đưa mộ khuyên nhang về khách sạn. Trong ô tô, mộ khuyên nhang dường như vẫn còn chìm trong hồi ướt khi nảy. Nàng rút vào lòng Bùi Đông Lai ngắm cảnh mặt trời mọc. Khó miệng xinh đẹp khẽ công lên, nở nụ cười hạnh phúc. Đúng rồi, khuyên nhanh, nghe nói công ty giải trí quan Neuroder của Hollywood phái người đi tìm cậu à. Khi ô tô đã chạy vào nội thành, Bùi Đông Lai nghĩ tới lời quý hồng nói ngày hôm đó. Mặc dù đã biết rõ nhưng hắn vẫn cất tiếng hỏi. Lời của Bùi Đông Lai nói khiến mộ khuyên nhanh hạnh phúc. Nàng vui sướng ngợt đầu. Bình đạm ngợt đầu Vân. Chị Tiêu nói công ty giải trí quan Neuroder đã liên hệ với chị ấy. Muốn em và chị Hiểu Vân cùng sang Holy Group để phát triển. Nhưng mà dựa theo lời của chị Tiêu thì ông Tổng không đồng ý, nói là có liên quan tới anh. Không lâu nữa cậu có thể đi Holy Group để phát triển cùng Trang Hiểu Vân. Tầm quan trọng của Hollywood đối với một người nghệ sĩ cao bao nhiêu, bùi đông lai rất rõ. Đồng thời, hắn cũng biết, mộ khuynh nhan sở dĩ cảm thấy không quan trọng. Ngoại trừ nàng không có tâm tranh cường háo thắng ra thì càng bởi vì liên quan tới hắn. Tuy tớ không hiểu chuyện này sao lại liên quan tới cậu nhưng làm vậy thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cậu. Mộ khuyên nhan kiên định lắc đầu cho nên, chuyện này cậu không cần quản đâu. Bọn tớ không đi Holy Group đâu, ở Nam Cảng cũng rất tốt mà. Tớ nói đi thì đi. Bùi đông lai nói. Bùi đông lai đột nhiên cường thế như vậy khiến chẳng những không làm cho mộ khuyên nhan cảm thấy không thích ướm kịp mà còn làm cho nàng thêm ý lại. Mộ khuyên nhan vui vẻ cười nói tớ nghe lời cậu. Cậu muốn tớ đi thì tớ sẽ đi. Bùi Đông Lai Sau khi đưa mộ khuyên nhang về khách sạn, Bùi Đông Lai cũng không trực tiếp quay về biệt thự mà lái xe tới tập đoàn Đông Hải. Lúc trước, vì việc ra khai đa với Bùi Đông Lai cho nên tập đoàn Đông Hải bị niêm phong. Tổng bộ tập đoàn đình chỉ hoạt động. Không ít nhân viên mất việc phải ở nhà. Chỉ một số ít trong đó lại tìm được công việc mới. Tiếp Tân mới tới làm cho nên chưa từng gặp Bùi Đông Lai. Không biết Bùi Đông Lai là ông chủ sau lưng tập đoàn Đông Hải. Nàng lập tức mở miệng hỏi chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Tôi tìm tổng giám đốc quý. Đối mặt với sự ngăn trở của nữ Tiếp Tân. Bùi Đông Lai chẳng những không giận mà còn vui mừng với thái độ phục vụ chuyên nghiệp của đối phương. Tổng Giám Đốc Quý Nghe được lời Bùi Đông Lai nói, nữ tiếc tân liền hoảng sợ. Nhưng mà nàng không hề đưa mắt đánh giá Bùi Đông Lai mà chỉ mỉm cười hỏi thư ngài, ngài có hẹn trước không ạ? Không có. Bùi Đông Lai xấu hổ lắc đầu. Thật xin lỗi thư ngài. Tổng giám đốc quý rất bận, nếu ngài không có hẹn trước thì không thể nào gặp được ngài ấy. Nữ tiếp thận làm chọn chức trách của mình nhưng mà ngài có thể để lại tên và số điện thoại. Tôi sẽ báo cáo cho cấp trinh, xem có thể đưa ngài tới gặp tổng giám đốc quý hay không. Cảm ơn. Bùi đông lai cười khổ rồi nói thôi, để tôi tự mình gọi điện cho cô ấy vậy nữ tiếp tân kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai lấy điện thoại di động ra, bấm số cho Quý Hồng. Đợi được một lúc, điện thoại nối máy. Âm thanh gãy gọn vang ra từ loa, "Xin chào. Tổng giám đốc Quý. Tôi bị nữ tiếp tân của cô giữ ở cửa đây này. Phiền cô hãy nói cho cô ấy một tiếng đi." Sát trong phòng tổng giám đốc Kim ở tầm cao nhất, Quý hồng sau khi nghe được lời của bùi đông lai liền ngẩn ra. Sau đó đưa di động ra trước mặt. Xác định xem mình có nhìn nhầm số hay không. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn xong miệng của quý hồng liền hóa thành hình chữ ơ, vừa đủ để nhét vào một quả trứng gà. Ông chủ thân ác, ngài thật sự là đáng yêu. Ha ha, cười chết tôi mất. Ước chừng khoảng mười mấy giây đồng hồ sau quý hồng mới lấy lại tinh thần. Nàng phá lên cười như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Cười đến khi thở không nổi thì mới nói tiếp vào điện thoại để. Để tôi xuống đón cậu. Thôi tôi đưa điện thoại cho cô ấy cô cứ nói với cô ấy một tiếng đi. Bùi đông lai like suy nghĩ một chút rồi đưa điện thoại di động cho nữ tiết tân tổng giám đốc quý bảo cô nghe điện thoại này Ơ vâng Nữ tiết tân đầu tiên là ngẩn ra Sau đó khẩn trương tiết lấy di động Giọng nói run rảy chào ngài Tổng giám đốc quý Này người đẹp có biết cô vừa cản người nào lại không? Có lẽ cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị quý hồng cười trêu gẹo. Nữ tiết tân ngẩn ra, định thần lại mới thành thật trả lời thư tổng giám đốc quý, anh ta không nói cho tôi biết. Anh ta không nói chắc là sợ dọa cô cũng là sợ cô không tin. Quý hồng cười cười nói bởi vì anh ta mới chính là ông tổng của tập đoàn chúng ta. Ố, bên tai vang lên lời nói của quý hồng. Nữ tiếc tân sợ đến mức rung cả người Di động trực tiếp rơi từ trên tay nàng ta xuống Sau đó một tiếng thét thảm thiết vang lên Tiếng kêu qua đi cả người nàng cứng đờ Bởi vì Nàng thấy bùi đông la như là làm ảo thuật Dùng chân thay tay đỡ chiếc điện thoại đang rơi xuống Cổ chân hắn rung lên Chiếc điện thoại theo đó bay lên Rơi vào lòng bàn tay. Cô đã làm trọn chức trách, tôi đề nghị cô nên đảm nhận cương vị quan trọng hơn. Bùi đông lai cười cười, cất điện thoại vào trong túi rồi đi về phía thang máy. Đây! Đây là ảo giác sao? Nhìn bóng bùi đông lai rời đi, nữ tiếp tân dùng sức đấm một cái vào tay mình. Cảm giác đau đớn cho nàng biết đây không phải là ảo giác. Đồng thời, Nàng cũng rõ ràng nhìn thấy được vài ánh mắt hâm mộ sen lẫn ghen tị của đồng nghiệp. Cảm giác này là sao nhỉ? Nó giống như này tình yêu. Có phải tối hôm qua nữ thần may mắn đã ghé thăm nhà tình yêu không? Ông chủ yêu quý, vừa rồi nữ tiếc tân kia có phải đã bị kinh ngạc đến ngây người hay không? Hai phút sau, buổi đông lai đã vào trong văn phòng. Quý Hồng đứng dậy tiếp đón, nở nụ cười xấu xa như đã thực hiện được âm mưu nào đó. Bùi đông lai không muốn để cho Quý Hồng xuống nghênh đón là vì không muốn bị người ta chú ý. Ai ngờ Quý Hồng lại chơi đều hắn. Lúc này, nghe Quý Hồng nói thế, hắn tức giận nói bà chị à. Chị có biết chị vừa phá hủy kế hoạch cải trang vi hành của tôi hay không? Ông chủ yêu quý tối hôm qua ngày ôm người đẹp tiếng vào giấc nồng, sáng sớm ra lại cải trang vi hành đến đây là sao? Có phải ngài muốn bà chị đây phải từ chức hay không? Quý hồng ở ẩn bộ ngực hung khí của mình ra vương đằng trước tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Bùi đông lai thấy thế liền cảm thấy cái thứ hung khí to lớn kia có lẽ có thể hấp dẫn bất kỳ một người đàn ông nào. Hắn cười nói bà chị ơi tôi đây cũng không dám tước chức của chị đâu. Ai là bà chị của anh? Quý hồng nói tôi bây giờ là người làm công cho cậu, cậu là ông chủ của tôi nhá. Xin phân biệt rõ ràng quan hệ của hai chúng ta. Mặc khác bổn tiểu thư chỉ bán kiến thức không bán thân. Bùi đông lai biết rõ mình đối lý nhưng lại không rõ tâm tư của quý hồng là như thế nào. Đành phải nói sang chuyện khác có thể liên hệ với công ty giải trí quan Neuroder không? Hãy nói với họ rằng, chúng ta đồng ý cho ban nhạc hoàng hậu đi Hollywood phát triển. Áo chà! Xem chừng tối hôm qua người tình nhỏ hậu hạ cậu thật tốt đấy nhỉ? Đến nỗi bây giờ cậu liền thu xếp giúp đỡ cô ấy chuyện ở Hollywood. Quý Hồng theo thói quen kiếp thiết bùi đông lai một câu, sau đó Đột nhiên giật mình, khiếp sợ hỏi kế hoạch cần thực hiện rồi sao? Ừ, ông chủ yêu quý, ngài thực sự muốn chiến một trận định Giang Sơn à? Có được câu trả lời khẳng định của bùi đông lai? Quý Hồng đầy Hưng phấn Trời mong u Vinh Quy Quy Mương Tôi có thể đi cùng cậu suốt chinh không? Được chứng kiến quá trình kỳ tích sinh ra, cô gái bé bỏng như tối đây cũng thực sự là vinh hạnh và may mắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 704 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 704 Dương Mưu Không có kẻ hở mục giống như nhiều đại gia tộc khác. Tổng hộ gia tộc Gia nằm ở thành phố Răng Phúc nước Đức. Chiếm diện tích không nhỏ. Họ có không ít biệt thự, trong đó phần lớn đều là biệt thự bỏ không, trang viên vô cùng quạnh quẻ. Tất cả những chỗ này đều là nơi ở của những thành viên trung tâm trong trực hệ có thể tiến vào tổng bộ của gia tộc. Dù gia tộc Gia được công nhận là gia tộc đệ nhất toàn cầu nhưng số người có thể đồng thời đạt được hai yêu cầu để làm thành viên gia tộc cũng khá là ít ở. Xem tại Tê Rơn, U, Ê, Ế, N, Ê, Ê, khi mặt trời đỏ mọc lên ở đường chân trời, thân là người có khả năng trở thành người thừa kế gia tộc Gia nhất trong tương lai. Gu chấm dứt việc luyện công vào buổi sáng thường ngày hắn trở lại biết thự tắm rửa thay quần áo rồi tới nhà ăn dùng bữa sáng trong phòng ăn hiểu rõ guti là một người làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật bọn người hầu đã sớm chuẩn bị bữa sáng tương tức đập lên bàn các món ăn khá đa danh ước chừng có tới 10 món Thân là trợ thủ của Guti, mỗi buổi sáng sớm, Decalon đều ngồi dùng cơm với Guti. Trong thời gian dùng bữa, hắn sẽ báo cáo một số tin tức trọng yếu và liệt trình một ngày cho Guti. Thiếu ra Đợi Guti vào chỗ Decalon mới ngồi xuống phía đối diện. Mở miệng báo cáo tôi vừa nhận được tin tức. Ban nhạc hoàng hậu có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Bùi Đông Lai đã ký hợp đồng với công ty giải trí quan Neuroder của Hollywood. Lấy thân phận của Guti, chuyện khiến cho hắn chú ý trên thế giới này không có nhiều lắm. Nhưng từ sau sự kiện du thuyền aramki sự chú ý của hắn với Bùi Đông Lai lại tăng lên không ít. Thế nên báo cáo mỗi ngày của Đe Ca đều có thông tin liên quan tới buổi đông lai. Ồ! Lúc này, khi nghe được báo cáo của Deca Ca Lôn, Guti mỉm cười, đôi lông mày dương lên. Trầm mặt trong chút lát. Hắn mới cười khổ nói chẳng trách sao mà cậu ta lại để tôi thả ra chân tướng của sự kiện bắt cóc du thuyền Aram. Thì ra là vì mục đích này. Thiếu ra! Ý của ngài là cậu ta muốn đình chiến với nghị viện mafia. Dùng toàn bộ tinh lực để đối phó với thần võng. Đe có thể trở thành trợ thủ của Guti cho nên chỉ số thông minh, độ nhạy bán đều vô cùng tốt. Nhưng mà, hắn lại không nghe được ý tứ của Guti. Sai rồi. Guti lắc đầu. Nói một giọng đều khẳng định cậu ta sẽ động thủ với nghị viện mafia. Chính xác là động thủ với gia tộc Gambino. Đê ca cái hiểu cái không? Decalon, cậu cần nhớ kỹ cho tôi. Lời của người kia đã nói ra có khi nào không thực hiện hay không? Đôi mắt của Guti lón ra tia sáng tinh minh cậu ta là một người có thù tức báo cho nên... Trên lôi đài bộ đội đặt chủng toàn cầu đại bỉ vũ. Cậu ta chẳng những chém mơ lại còn khắc hai chữ diệt tộc trên người thằng đó nữa. Nếu cậu ta làm như vậy thì có nghĩa là đã nói cho mọi người cậu ta sẽ dùng toàn lực tiêu diệt gia tộc Gambino. Theo lời của thiếu gia, cậu ta muốn diệt trừ gia tộc Gambino cho nên mới lấy cơ hội hợp tác để kiếm cớ, Điều này có thể hiểu được nhưng mà tại sao cậu ta lại để cho chúng ta thả ra chân tướng của sự kiện du thuyền aram. Cậu ta làm như vậy không phải là gián tiếp nói cho cả thế giới hay về thực lực của cậu ta bây giờ sao? Còn cả Anthony của gia tộc Gambino nữa, phân nửa cũng sẽ không tin cậu ta có ý cầu hòa. Có thể thấy... Cậu ta làm như vậy chẳng những không có chút tác dụng che lấp nào. Ngược lại còn bại lộ chính bản thân mình. Khiến cho Anthony phòng bị. Đê ca luôn, cậu đã nghe qua từ dương mưu bao giờ chưa? Guti hỏi ngược lại. Đê ca ngẩn ra dương mưu. Dương mưu là đặt toàn bộ mưu kế ở trước mặt đối thủ. Nó không che dấu, không bí mật, gần như tất cả đều trong suốt. Guti giải thích điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là Anthony cũng biết Bùi Đông Lai sẽ không bỏ qua cho gia tộc Gambino. Cái gọi là hợp tác kia chính là một cái màn che to đùm. Nhưng mà hắn lại không thể nhận cái gọi là hợp tác đó. Vì sao? DK luôn khó hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ Dương Mưu này. Lý trí nói cho hắn biết Dương Mưu còn đáng sợ hơn cả âm mưu. Nghị viên Mafia là một tổ chức ngầm phức tạp nhất thế giới. Nó do mười mấy gia tộc Mafia tạo thành. Gambino tuy là gia tộc cầm quyền nhưng điều này cũng không đại biểu rằng gia tộc Gambino là nghị viện Mafia. Guti nói đúng trọng tâm Anthony đã giao thủ với Bùi Đông Lai vài lần. Cả ngoài sáng lẫn trong tối và lần nào cũng là thất bại mà chấm dứt. Không ít thành viên trong nghị viện Mafia đều đưa ra kháng nghị. Nhất là nhân vật tai to mặt lớn số 2 trong nghị viện V.O. Tên này từ đề nghị hòa đàm với Bùi Đông Lai trong đại hội của nghị viên Mafia. Dưới tình huống như thế, Nếu Bùi Đông Lai chủ động đưa ra yêu cầu hòa đàm vậy thì âm thanh đồng ý trong nghị viện Mafia sẽ rất cao. Thì ra là thế. Đê luôn đã hiểu ra một chút. Thuận theo lời Guti. Hắn nói hiện giờ. Bùi Đông Lai thả ra tin tức về sự kiện du thuyền Aram Để cho tất cả mọi người đều biết sự cường đại của hắn. Dưới tình huống như thế. Trừ bỏ một số thành viên Gambino vẫn phản đối từ trước tới giờ ra thì chỉ sợ phần nhiều sẽ tính toán làm sao để không làm địch thủ với Bùi Đông Lai. Dưới bức bách kiểu này, mặc kệ cậu ta có đoán được chuyện hợp tác là màn che hay không, Anthony nhất định phải đồng ý hợp tác với Bùi Đông Lai. Điều khiến Dương Mưu đáng sợ nhất là Cho dù hắn có đoán được kết cục của mọi chuyện nhưng hắn lại không biết mục tiêu của Bùi Đông Lai thực hiện ở nơi nào. Gu Ti Trầm Tư Nói cho dù là huyết tẩy thôi ra ở hơn. Quy Hay là huyết tẩy Nhật Bản. Bùi Đông Lai đều dùng âm mưu. Bây giờ anh ta lại đổi lại dùng dương mưu. Nói thật ta cũng không đoán được mục đích của anh ta. Nhưng, ta dám cam đoan, mục tiêu của cậu ta tuyệt đối không rời ra tộc Gambino quá xa. Thiếu ra, dựa theo lời ngài nói thì cậu ta rất có thể cũng sẽ tính cả thần võng vào. Nhưng mà tôi từng nghe một câu nói của Việt Nam trước mặt vũ lực tuyệt đối, mọi âm mưu hay có là dương mưu đều vô dụng. Đe Ca Lôn do dự một chút rồi nói sức mạnh của DC đã có thể so sánh với giáo hoàng Co như cậu ta để cho chiến tranh chi vương diệp cô thành ra tay thì chỉ sợ cũng không phải đối thủ của thần võng Đe Ca cậu phải luôn nhớ kỹ điều này Bất kể là âm mưu hay dương mưu, người vạch ra nó tuyệt đối còn chu toàn hơn cả người đứng xem Cậu có nghĩ tới thì cậu ta cũng có thể nghĩ tới. Khi nói chuyện, vẻ mặt của Gu Ti trở nên ngưng trọng theo góc độ cá nhân ta rất tán thưởng bùi đông lai. Nhưng lý trí và trực giác lại nói cho ta biết cậu ta còn đáng sợ hơn so với DC. Trở thành địch nhân của cậu ta đúng là một cơn ác mộng. Ơ! Bên tai vang lên lời nói của Gu Ti. Địch Tiết bị dọa cho cả kinh trợn mắt há mồm Bởi vì Trong ký ức của hắn điệp Nhân có thể khiến cho Gu Ti kiên kỳ trên thế giới này chỉ có ba người Bùi Vũ Phu, Địch Nhân Đình và Ô Đinh Hiện giờ lại có thêm một bùi Đông Lai bằng tuổi Gu nữa Điều này sao có thể không khiến hắn kinh ngạc đây Khi và trợ thủ Decalon đang cùng thảo luận chuyện ban nhạc hoàng hậu muốn ký hợp đồng với công ty giải trí quan Neuroder, thân là người đứng đầu gia tộc Gambino và nghị viện Mafia, Anthony tổ chức hội nghị khẩn cấp, mời các nghị viện của Mafia tới tham dự. Nói vậy thì mọi người đã biết cái tên hoa hại chết tiệt kia chuẩn bị để cho ban nhạc hoàng hậu có quan hệ chặt chẽ với hắn ký hợp đồng cùng công ty giải trí quan Neuroder. Từ việc đó ra, hắn ta còn muốn giảng hòa với chúng ta. Hội nghị bắt đầu. Thân là người chủ trì. Anthony mở lời trước. Ngữ khí của hắn có chút âm trầm cá nhân tôi cũng không thực sự tin hắn ta thực sự muốn giảng hòa. Mấy người thấy thế nào? Anthony! Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi cái tên bộ đội đặt chủ mơ mà anh phát tới lôi đài đại bị vũ bị tên hoa hạ kia chém chết. Cậu liền để cho công ty giải trí quan Neuroder đi ký hợp đồng với ban nhạc hoàng hậu. Đúng không? Anthony vừa nói xong thì nhân vật số 2 trong nghị viện Mafia tộc trưởng VO của gia tộc Anon ngồi cách đó không xa đã lên tiếng. Hắn ta nở một nụ cười khinh miệt ha. Sau khi cái tên hoa hạ kia chém chết mơ, hình như còn khắc hai chữ diệt tột lên trên người mơ nữa. Còn cậu đưa ra lời mời ký kết chẳng qua là muốn thừa diệt tên kia đi vắng. Lừa hai cô gái trong ban nhạc nữ hoàng tới nước Mỹ Đợi cho sau khi đại bỉ Vũ kết thúc Thì sẽ lợi dụng hai cô gái đó để uy hiếp tên hoa hạ kia He V.O. vừa nói xong Một số thành viên trong nghị viện mafia ủng hộ Anon Gia tộc Đều thay nhau nở nụ cười Một nụ cười nhạo Anthony ngu muội, Âm mưu của Anthony quả thực là vũ nhục trí thông minh của con người. Nghe được lời châm chọc của V.O. Nhìn những nụ cười trào phống kia trong lòng Anthony bùng lên ngọn lửa giận. Nhưng mà nhớ lại lời dặn dò của cha hắn. Hắn mạnh mẽ cưỡng chế cơn tức trong lòng. Trầm giọng nói chú V.O. Tôi thừa nhận lúc đấy tôi đã quá xúc động nhưng tình thế trước mắt phức tạp Chúng ta nhất định phải làm rõ dụng ý của tên khốn kia. Dụng ý chả phải rất đơn giản sao. Áp lực quá lớn cho nên tên đó mới muốn hòa giải với chúng ta toàn tâm toàn ý đối phó với thần võng. Một tên tộc trưởng tên tích mở miệng giải thích sau chuyện du thuyền aram tên đó và thần võng đã xé toan da mặt. Mặc dù hắn có sự ủng hộ của liên minh hoa hạ nhưng để đối phó với thần võng thì sẽ vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, thần võng bắt cốc thánh nữ giáo đình. Cho dù là giáo đình hay là gia tộc Gia Rô Chinh cũng không đi trả thù thần võng. Điều này cũng đủ để thấy thần võng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến nhường nào. Tôi tán thành quan điểm này. Tôi cũng tán thành. Lời của Tiết được không ít thành viên trong nghị viện phụ họ. Chú vi chú thấy thế nào? Anthony khách khí hỏi vi Anthony, Việt Nam có một câu thành ngữ lưỡng bại câu thương. Hai bên đấu tranh đều bị thương tổn, ai cũng không chiếm được lợi ích gì. vi nói thẳng tôi tuy không thể xác định tên đó muốn giải hòa tạm thời hay vĩnh viễn nhưng tôi có thể khẳng định. Sau này tên đó sẽ không động thủ với chúng ta. Nó vốn không thể đối kháng với thần võng. Nếu lại làm cho thế lực của mình suy yếu thì kết quả chỉ có một. Đó là bị thần võng tiêu diệt. Đây cũng là điều tôi muốn nói. Tên đó tạm thời giải hòa cũng được, vĩnh viễn giải hòa cũng tốt, chúng ta đều đáp ứng được. V.O. lại bổ xung hắn muốn đối kháng với thần võng, thực lực nhất định sẽ bị tổn hại đến một mức nhất định. Đến khi đó, hắn muốn tiếp tục đối phó với chúng ta thì gần như là chuyện không thể nào. Chúng ta lại không có xung đột lợi ích nào với hắn và liên minh hoa hạ, hoàn toàn không cần phải liều chết tới cùng. Không có xung đột lợi ích. Hắn đã dơ cao khẩu hiệu tiêu diệt gia tộc Gambino rồi. Nghe được lời VO nói, Anthony tức giận đến suốt nữa thì hộp máu. Hắn có thể khẳng định, có sự có mặt của VO, thành viên của nghị viện Mafia đã không còn một lòng thần phục gia tộc Gambino như trước nữa. Nếu chú VO và mấy người muốn giải hòa thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Mặc dù hận không thể ông cần hỏi thăm tổ tung 18 đời nhà Vio nhưng đưa theo mật chỉ của hội trưởng nghị viện Mafia đương nhiệm chiến thần Yossi Gambino. Anthony không thể phát hỏa, chỉ có thể để cho mọi người bỏ phiếu công bằng. Nghe được lời của Anthony, một số người đã không còn trung tâm thần phục gia tộc Gambino. Trong đó có cả V.O. đều cười lạnh. Dường như cười nhạo Anthony chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa thấy. Ú, sệ là chưa kinh hồn. 7 và 3 Đây chính là tỷ lệ của đồng ý và không đồng ý việc giải hòa. Cha, chờ khi người tự tay chém chết cái tên hoa hạ kia, bọn người V.O. chỉ sợ sẽ hối hận đến chết. Đối mặt với kết quả thảo luận kia Mặt ngoài thì Anthony tức giận vô cùng Trong lòng thì lại cười lạnh rất nhanh thôi Bọn mày sẽ phải quỳ gối là liếm dày cho gia tộc Gambino Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.f.ir 705 truyền audio được phát hành tại truyền audio.f.ir Chương 705 Dương Mưu, không có kẻ hở. Hai hội nghị khẩn cấp của nghị viện Mafia kéo dài 1 giờ. Trải qua nghiên cứu và quyết định của hội nghị, việc hòa đàm với Bùi Đông Lai đã được tán thành. Điều khiến một số thành viên nghị viện mafia thấy khó hiểu là Anthony lại không đặt địa điểm ở trong trang viện gia tộc Gambino mà lại ở trong một hội tư nhân do gia tộc Gambino âm thầm khống chế. Cha, người cho rằng cái tên Bùi Đông Lai kia thực sự muốn hòa đàm sao? Một chiếc ca lắc tổng thống có kính chống đạn chạy qua trang viện của gia tộc Gambino. Trong ô tô Một thanh niên tóc vàng mặc Âu phục ác Mani. Tò mò nhìn nhân vật số 2 của nghị viện Mafia tộc trưởng V.O. của gia tộc Anon. Không biết. V.O. trả lời cực kỳ rõ ràng. Đã như vậy sao cha còn cực lực đề nghị hòa đàm làm gì? Người thanh niên tóc vàng khó hiểu. V.O. nhấp một ngụm rượu, sau đó nhẹ nhàng đun đưa chiếc liên. Hắn nở một nụ cười lạnh ngoài mặt. Tên Bùi Đông Lai kia đúng là chỉa mũi nhọn về phía nghị viện Mafia nhưng trên thực tế chỉ là nhằm vào gia tộc Gambino. Hơn nữa, lấy cách làm việc trong quá khứ của người này có khả năng tên này sẽ không buông tha cho gia tộc Gambino. Cha ý của cha là tên ta sẽ dựa vào cơ hội lần này tới mới giót đàm phán để động thủ với gia tộc Gambino niên tốc vàng giật mình. Dù sao nước Mỹ cũng là địa bàn của nghị viện Mafia và mới dốc thì chính là địa bàn của gia tột gam Bùi Đông Lai làm như vậy khác gì đưa d vào miệng cọt. Theo lối suy nghĩ bình thường thì hắn ta không nên chạy tới Mỹ để ra tay nhưng hắn ta lại là một thằng điên chính hiệu. Không ai dám chắc rằng hắn ta sẽ không nổi điên lên, V.O. nói tới đây thì đã không nhịn được cười nói thật, bản thân ta cũng rất hy vọng hắn ta sẽ động thủ. Thanh niên tóc vàng dường như nghĩ tới cái gì đó. V.O. thấy thế thì không tiếp tục giải thích nữa mà để cho hắn ta tự ngẫm. Nếu hắn ta động thủ thì chỉ có hai kết quả. Một là hắn ta chết, hai là gia tộc Gambino sẽ bị trọng thương cũng có thể bị diệt tộc. Là đứa con trai mà V.O. rất xem trọng. Thanh niên cóc vàng đã trải qua không ít tôi lơn. U. I. E. T. Tâm trí được cho là nổi bật trong đám người cùng tuổi. Hắn rất nhanh liền đoán được ý đồ của V.O. Hai kết quả này đều là chuyện tốt với chúng ta. Kết quả đầu. Chúng ta có thể tránh khỏi việc bị gia tộc Gambino liên lụi, đối phó với một địch nhân khó chơi. Còn cái sau, nếu hắn ta quả thực có đủ thực lực làm gia tộc Gambino bị thương nặng, thậm chí là bị tiêu diệt. Vậy thì cơ hội của chúng ta đã tới thay gia tộc Gambino đứng lên nắm quyền nghị viện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tiếp đi. V.O. Cổ Cổ Vũ Cho dù hắn ta có năng lực tiêu diệt gia tộc Gambino nhưng tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt nghị viện Mafia ở Mỹ. Thậm chí, bởi vì sự uy hiếp của thần vọng, hắn ta cũng không có khả năng toàn diện khai chiến với Mafia. Thanh niên tóc vàng được cổ vũ, liền tiếp tục nói kể từ đó. Hắn ta không những sẽ không ngăn trở chúng ta lật đổ ra cột Gambino mà ngược lại còn thích ý đứng khoan tay theo dõi. Mai, xem ra hai năm qua con đã trưởng thành không ít. Nghe xong phân tích của Mai, vi vui mừng nở nụ cười. Hiếm khi được cha mình tán thưởng. Mai vui vẻ hẳn lên lui một bước. Cho dù lần này hắn ta không động thủ mà đợi tới sau này thì với gia tộc chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Đúng vậy. V.O. gật đầu điều chúng ta cần làm bây giờ là kiên nhẫn thêm một chút. Bình tĩnh quan sát tình thế rồi đưa ra quyết định có lợi nhất. Cùng lúc đó, sau khi hội nghị khẩn cấp kết thúc Anthony trở về biệt thự của mình. Hắn lập tức dùng máy liên lạc đặc biệt để liên lạc với cha mình chiến thần Yossi Gambino. Cha, tất cả đều giống như những gì người đoán. Vì cha vẫn chưa hiện thân đâm ra mấy tên khốn kia đều trợ lực cho VO cực lực đồng ý hòa đàm. Máy liên lạc vừa kết nối, Anthony thở hỗn hện nói bọn khốn nạn kia thật quá ghê tẩm. Cha Người lần này nhất định phải chém chết cái thằng hoa hạ kia. Phải đánh một hồi chuông cảnh tỉnh cho bọn kia biết rõ, để sau này họ làm việc nên thành thực lại một chút. Ba ngày tới ta sẽ bế quan chữa thương. Con không cần quấy rầy. Dô si dùng cớ chữa thương mà chậm chạp không hiện thân. Một mặt là bởi vì đúng là hắn bị thương không nhẹ. Mặt khác là vì hắn muốn khảo nghiệm Anthony. Nhưng biểu hiện bây giờ của Anthony khiến hắn vô cùng thất vọng khi đàm phán cha sẽ đến. Vâng thư cha. Anthony không thấy được sự thất vọng trong mắt cha mình. Ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưng phấn. Cảm giác như rất khẩn cấp muốn nhìn thấy cảnh bùi đông lai bị đạt dưới chân. Đến lúc đó. Gia cột Gambino chẳng những có thể nhờ lần này hoàn toàn nắm giữ nghị viện Mafia mà nghị viện Mafia cũng có thể thực hiện kế hoạch thẩm thấu vào Trung Quốc. Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt! Đợi cho tới khi tất cả chuyện này kết thúc. Tao sẽ khiến cho mày phải quỳ dưới hán tao mà liếm. Anthony vô cùng hưng phấn trong đầu hiện ra hình ảnh thân thể mềm mại chính mộng của Liễu Nguyệt. Đôi mắt kia tràn đầy dục vọng Hắn chưa bao giờ dứt bỏ dục niệm với liễu nguyệt Khi mới gióc nhìn đón màn đêm buông xuống Thì Đông Hải bên kia đang chào đón ánh bình minh Mặt trời đỏ ớ đang chậm rãi dâng lên Ở đường chân trời ánh rạng đông chiếu Vào phố lớn ngõ nhỏ của Đông Hải Bùi đông lai chấm dứt buổi luyện công vào sáng sớm Ngồi lên chiếc xe ODA41 rồi đi tới Bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải. Vì bây giờ là giờ cao điểm cho nên vốn con đường chỉ cần mất khoảng 30, Bùi Đông Lai lại dùng tới 1 giờ. 1 giờ sau, Bùi Đông Lai dừng xe trong bãi đổ của Bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải. Tay sách một giỏ hoa quả, tiến vào trong bệnh viện.